Tôn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tôn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tôn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp dài kỳ của Việt Nam có tựa đề là Anh Hùng Lĩnh Nam quyển 2 với tựa đề là Đông Đình Hồ Ngoại Sử của tác giả yên tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Và ngay sau đây Tôn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Hùng lĩnh Nam, quyển 2 động đình hồ ngoại sử, tập 2 Đúng bây giờ trưng nhị kiểm điểm lại, ước tính bên thuộc tổn thất khoảng trên một vạn người. Lối tính cứ là một bị bắt, bốn người bị thương, vừa bị chết. Còn bên hắn chỉ có hơn ba chết, khoảng một vạn bị thương. Bình thường bên hắn đồn đại trưng nhị phường dung có tài, nhưng khương thái công tôn tử ngô khởi hồ đê Phật Nguyệt lại có phép tiên. Ngược lại trong lòng Đặng Vũ ẩn tàng một mối lo nghĩ rằng hắn không bắt được công tôn thuật, không làm chúa được đất thục. Hắn nghĩ cách, làm cách nào vào thành đồ trước, nhưng nghĩ hoài mà không ra. Minh tướng được kỳ cười dưỡng sức. Nghiêm Sơn tổ chức một cuộc khao quân thật lớn, thăng cấp những tướng sĩ có công, phủ Tuất những gia đình tử sĩ. Trong tiệc khao quân, tướng sĩ hắn uống rượu, ăn thịt vui vẻ hơn bao giờ hết. Vì đã từ lâu, đạo Kinh Châu của Đại tư Mã Đặng Vũ và phiêu kỵ Đại tướng quân Sầm bành đánh nhau với công tôn thiệu bị bại mấy trận, bình sĩ chết không được bổ sung. Bây giờ Nghiêm Sơn mang các anh hùng lĩnh nam sang trợ chiến. Trận đầu không dùng bất cứ một tướng nào bên Hán mà thắng được thục oanh liệt như vậy. Trước trận, họ thấy tuyệt diệu nhất là Hồ Đề, một cô gái người mường, trang phục xanh đỏ kỳ lạ, nói tiếng Hán không sõi, tính tình bộc trực, võ công không cao. Nhưng với đội thần ưng của nàng, làm cho cả hai bên đều kinh hoàng. Rồi nàng lại dùng ngựa ô cho đớp hai quả cật ngựa của công tôn thiệu. Nàng lại phóng ám khí, làm công tôn thiệu phải lột quần áo, còn dùng con trăn trói tướng thục. Họ thấy cô gái ẻo lạ, thầm trầm ít nói như Phật Nguyệt mà đánh bại đại tướng quân bên thục là Vũ Chu. Trong tiệc, Nghiêm Sơn nhận thấy đám anh hùng lĩnh nam dường như không vui vẻ, chỉ ăn uống lấy lệ. Vương có tìm hiểu nguyên do. Đợi tàn tiệc, vương cùng Phương Dung đến trại anh hùng lĩnh nam, thì tất cả đang họp, ở bên ngoài, vị đại lâm cùng đội thần ngao canh phòng rất nghiêm mật. Trên trời, một đoàn thần ưng bay lượn tuần phòng, xun lé đứng trên đại cao chỉ huy. Nghiêm Sơn nói với Phương Dung, sư bội trừng nhị có tài đế vương chứ không phải người thường. Năm nay nàng mới 24 tuổi, mà tài đã muốn hơn ta. Nếu cứ đã tiến triển này, trong vòng hai năm nữa, trong tiền hạ, không ai định nổi nàng. Phương Dung cười. Như đại ca thấy, võ công cao nhất là Khất Đại Phu, đạo đức nhất là Nam Hải Nữ Hiệp, yêu nước nhất là Đào Hầu Cửu chân Thế mà em không hiểu sao tất cả đều quy phục trừng trắc, trừng dị. Chính em võ công cao hơn dị trưng, đều bình mưu trí, em hơn trừng nhị nhưng tự thấy mình quy phục trừng sư tỷ, sư tỷ nói gì em không dám cãi. Ngày sư tỷ hồ đề làm nữ chúa 72 động trên vùng Tây Vu, sống với thiền nhiên, coi trời nhỏ bằng cái vung. Thế mà trương Sư Tỷ nói gì cũng nghe rằm rắp. Kiềm Sơn cười. Để ta phân tích cho Sư muội nghe. Về sung phong hãm trận, hành quân đánh giặc, các vị như Đào Thế Kiệt, Đình Đại, lại Thế Cường, Đình Công Thắng, Triệu Anh Vũ, Lương Hồng Châu, thực là đại tài. Nhưng họ chỉ là chiến tướng, chứ không phải đại tướng. Phạm làm đại tướng, trên phải thông thiên văn, dưới phải thông địa lý, lại biết mình biết người, biết điều khiển các chiến tướng Sư muội, Đào Kỳ, Vĩnh Hoa trừng dị trừng chắc đều có cả nhưng vĩnh hoa thiên về mưu và kế sư bội giỏi dụng binh hơn sư bội giỏi hơn cả ta nên ta để xương bội làm tổng quân sư đặng vũ ngô hán đều có tài đại tướng họ không biết kết hợp giữa mưu và trí thành tài dụng binh vì vậy ta để trừng dị với vĩnh hoa làm quân sư cho họ ta để khất đại phu phật nguyện theo tổng trình giúp họ chỉ riêng có đào tiểu sư đệ y có đủ tài y biết kết hợp mưu trí giỏi dụng binh y vừa là tướng vừa là quân sư võ công y rất cao ta dạy y kỹ về xung phong hãm trận không cần gửi theo giúp y về võ lực ta sợ y trẻ quá có điều gì quá đáng chăng ta để hoàng sư tỷ đi bên cạnh ta biết trên đời này y chỉ vui đồng nghe lời có ba người đào hầu đinh hầu và hoàng sư tỷ thôi nghiêm sơn nói tiếp có một điều chỉ nhị trưng là có tài thu phục nhân tâm tài đó là tài đế vương chính vì vậy mà những người ngỗ nghịch như sư bội như hồ đề đều phải khuất phục. Phương Dung cười. Còn đại ca, đại ca biết điều khiển các tướng, biên thu phục nhân tâm, nên mới là lĩnh nam vương. Em như đại ca, em kéo quân về lĩnh nam, xứng là hoàng đế. Trần Dị sư tỷ làm thừa tướng, đảo Tam Lang làm tư mã, em làm tư đồ. Câu nói đó của Phương Dung đối với Nghiêm Sơn là câu nói đùa của một thiếu nữ vô tư. Vương cười khi rồi bỏ qua. Vương đâu có biết trưng nghị Vương Dung đã bàn với nhau Hầu dò ý Vương chứ Nghiêm sân cười Con chim thích bay ở trên trời cao Con nai thích gặm cỏ bên bờ suối Nghiêu huynh quang vũ của ta thích làm hoàng đế còn ta, ta thích cùng hoàng sư tỷ ruồi ngựa ngào xuống bốn phương ngắm cảnh đẹp của tạ hóa mà thôi Vương Dung gật đầu Hoàng sư tỷ cũng muốn thế Hôm trân em gọi hoàng sư tỷ bằng vương phi Sư tỷ nhớ mày lại Tỏ ý không thích Em ghi kiếp trước Đại ca với sư tỷ là sao phủ với hứa do thì đúng hơn. Vì đại lâm đến trước mặt Nghiêm Sơn hỏi. Lĩnh Nam vương xa, lại có việc gì không? Lão còn vào báo với trừng côn Đường một chút. Nghiêm Sơn gật đầu. Lão tướng vào báo với trừng sư vội rằng có tà với dùng vội cần gặp anh hùng lĩnh Nam. Vì đại lâm trở vào một lúc thì trương nhị ra đón. Nghiêm Sơn khen. Trừng vội bố phòng như thế này đến còn kiến cũng không lọt vào được. huống hồ là giàn tế của giặc. Mặt trưng nghị lạnh lùng mời Nghiêm Sơn vào trướng để ngồi lên thủ vị cao nhất. Nghiêm Sơn thấy không khí lạnh lùng, vương mới hỏi. Từ hơn một năm nay, đảng phụ đánh thục bị thất trận liên tiếp, cho nên thiên tử mới triệu ta về đánh giặc. Chiến thắng đầu tiên hoàn toàn nhờ các vị sư thúc, sư bá, sư huỳnh sư đệ. Nhưng trong buổi tiệc khao quân này, ta thấy các vị đều có ý không vui. Vì vậy ta đến đây tìm hiểu tại sao. Trong chúng ta là tình huynh đệ, chứ không phải một vị lĩnh Nam Vương. Đối với tướng sĩ, hồ đề liếc nhìn trưng nhị, hỏi ý kiến. Trưng nhị gật đầu tỏ ý ưng thuận, hồ đề đứng đây nói. Khi rời lĩnh nam, tiểu bội được biết rằng, trước đây Công Tồn Thuật là một mệnh quan của nhà Hán, trấn giữ 6 quận, rồi nhân lúc Vương mãng cướp ngôi mà xưng đế tất thục, chiếm 41 quận Tây Xuyên, sau là tiến đến chiếm 9 quận Kinh Châu và 34 châu quận của Hán Trung. Công Tồn Thiều hợp với Ngỗi Hiêu, chiếm Lũng Hữu cùng xưng thế. Hàn đế dẹp yên ngỗi yêu đất lũng hữu yên được duy còn đất thục là mối loạn nên chúng ta giúp hắn đế dẹp công tôn thuật nghiêm sơn gật đầu thì bây giờ bộ ấy thấy đúng rồi đó thiên thủ viên hầu lại thế cường tiếp đời hồ đề qua trận đánh vừa rồi cũng như khi xem xét dân tình tôi thấy công tôn thuật sở dĩ sừng đế đánh bại hắn vì là y xuất thân võ lâm võ đạo của y rất cao y là một trong thiên sơn thất hùng nước thục trên từ vua xuống dưới tướng sĩ Đối xử với nhau như đám lĩnh nam chúng ta Dân chúng ích châu sùng sướng hơn dân Kinh Châu Tôi hỏi dân Kinh Châu Họ nói rằng Thời Tây Hán Họ không có khổ như bây giờ Họ cũng không sướng như bây giờ Đến khi xích mi vương máng chiếm Họ vô cùng khổ Sau khi thục chiếm Họ lại rất sung sướng Bây giờ lại thuộc Hán Họ khổ như hồi xích mi cai trị Cho nên chúng tôi có cảm tưởng Mình giúp kẻ bất nhân Đánh người nhân Do đó trong buổi tiệc Chúng tôi không được vui Học nhau ở đây tìm hiểu sự thực nghiêm sơn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói ta rời quang vũ sang tĩnh nam đúng lúc chiếm kinh châu nên không biết sau đó việc nội trị thế nào chúng ta là nghĩa hiệp các vị nghiên cứu xem thuộc có điều gì khiến dân chúng sung sướng hắn có điều gì khiến dân chúng đau khổ chúng ta bỏ những điều khổ cho dân làm những gì hạnh phúc cho dân đặng vũ tùy thông lãnh đạo quân này nhưng ta ở trên thiên tử cho ta trọn quyền thành người các vị đề nghị gì ta sẵn sàng theo thiên tử là ta ta là các vị vậy các vị đề nghị đi vị đại sơn tiếp lời ngoài trận lão thấy vũ trụ anh hùng khí phách hiên ngang tướng sĩ thục bị bắt đều chịu chết chứ không chịu hàng họ giống chúng ta chúng ta chẳng nên đánh trần năng lắc đầu lão ban nói thế thì đúng rồi nhưng chúng ta cần giúp quang vũ để phục hồi lĩnh nam vì vậy dù biết đánh người nhân cũng phải ra tay thôi phục hồi đất nước đã trên hết Tôi nói thẳng của trần năng làm mọi người tỉnh ngộ sáng hôm sau nghiêm sơn gọi đặng vũ đến mà nói đặng đại tư mã tài bà lỗi nạc hãy đo chiếm xuyên khẩu vào thành đô ta với quân sư phương dung đi hán trung ngay hầu gặp xa kỵ đại tướng quân ngô hán duyệt xét tình thế như thế nào mới được việc quan trọng nhất ta muốn nói với đại tư mã rằng đất ích châu là nơi trước đây cao tổ nhà hán ẩn náu sau quân khởi đánh sợ bá vương vì vậy tướng quân đi đến đâu cũng phải lấy nhân nghĩa đối với trăm họ. Đó là điều cần thiết vậy. Đặng Vũ trừng dị, tiễn nghiêm sơn Phương Dung lên đường. Thông thường, các tướng soái đi đâu, bình tướng theo hầu cả hàng vạn để bảo vệ. Nhưng nghiêm sơn Phương Dung là người võ công cao cường, không cần hộ tống. Vương chỉ mang theo mấy thần ưng làm phương tiện liên lạc với mười tiêu thủ của phái hòa lực. Tiễn nghiêm sơn đi rồi. Lúc trở về, hồ đề nói với Đặng Vũ, Ngày mai mình chuẩn bị đánh thành xuyên khẩu, ở không buồn quá. Đảng vũ trùng mình chưa muốn tiến công. Cho tới một hôm, Tế tác báo cho biết thành đồ đang rúng động vì đạo quân phía Nam đã tiến tới Lòng Sương, Hán Nguyên. Đạo lĩnh Nam tạm dừng tiến công để kinh được các thành trì, thiết lập hệ thống cai trị, đồn ải cho an toàn mới vào thành đô. Còn đạo quân Tây Xuyên đã đánh được Dương Bình Quan, chưa làm hai tiến đánh ba trung kiếm Các. Thành đô vội đưa bình tướng ra trấn thủ mặt nam mặt bắc. Công tuần thuần đỏ đáng vô cùng. Đảng vũ nghe báo cáo cuống cuồng, vội tập họp tướng sĩ, đánh Đại bạch đế, xuyên khẩu, càng gấp càng tốt. Trừng dị biết tâm lý y, nàng nên cứ rùng mình không lên tiếng. Đảng vũ cất tiếng hỏi, Trừng quân sư, bây giờ chúng ta phải tiến quân cho máu mới được. Trừng dị giả vờ, được, vậy chúng ta chiếm xuyên khẩu, rồi chia quân ra làm ba, một đánh bạch đế, một đánh vũ khê. Bộn đánh vũ Lăng có được chăng? Đặng vũ muốn đánh nhanh thắng nhanh, không đồng ý. Theo ý của tôi, ta tiến đánh xuyên khẩu, rồi với thành bạch đế cầm chân giặc. Ta tiến dọc theo sông Trường Giang, đánh bầu răng. Tới bầu răng trên làm hai, bộn theo sông Bổ Giang, bộn theo sông đề Giang, tiến đến uy hiếp thành đô. Trừng dị càng đồng định. Đánh như vậy thì mau đấy, nhưng những ải phía sau ta chặn đường tiếp tế, ta kẹt ở giữa thì nguy đấy. Chị bằng ta cứ thông thả, mặc cho hai đạo quân kia vào thành đô trước. Đặng Vũ tức đến đỏ mặt lên, nhưng y vì cần Trưng Nhị nên phải nến nhịn, y nói ngọt, Trừng Cô Nương, xin Cô Nương giúp tôi, trọn đời tôi nguyện không quên ơn Cô Nương. Trừng Nhị thấy đuổi như vậy đã đủ rồi, nàng nói, thôi được, hôm nay chúng ta đánh chiếm xuyên khẩu, bao vây thành bạch đế như vậy Đại Tư Mã vừa ý chứ. Đặng Vũ mừng muốn cuốn cuồng lên, bừng ấn kiếm hai tay đưa trước mặt Trừng Nhị, Xin trường quân sư điều binh giúp cho Đảng phủ xài đánh trống triệu tập quân sĩ Đến nghe lệnh trương dị lên trước rồi ngồi Hôm đặng đại tử mã Bốn chúng ta đánh xuyên khẩu Nhất quyết giờ tí đêm nay Phải là vào trong thành tướng sĩ nào lui thì chém đầu làm hiệu lệnh Dù cấp nào cũng quyết không tha. Các tướng hán nghe nói Mặt nhìn nhau ngẩn ngơ Kiến oai đại tướng quân cảnh yểm Đứng lên mà thưa Thưa quân sư Trận đầu quân sư không dùng đến chúng tôi chỉ dùng các tướng lĩnh nam mà thắng giặc hôm trước giặc công ta giàn trận thì dễ chứ bây giờ tướng giặc võ công cao quân sĩ tình luyện chúng nhất quyết là thủ ở trong thành làm sao mà đánh vào được trước đây đại tư mã đã cùng anh em chúng tôi đánh bao nhiêu phen chỉ chết uổng sĩ tốt mà thôi bây giờ quân sư bắt phải vào thành giờ tí đêm nay thì thực không thể vào được Trừng nhị nhìn đặng vũ cười đại hội quân ở quế lâm quân sư phương dung đã định sẵn kế sách chúng ta đánh bại các cao thủ bên giặc cần thắng một trận để cho giặc mất nhuệ khí bây giờ sẽ đánh thành hai vấn đề đầu tiên chúng ta đã thành công bây giờ đánh thành không khó khăn gì nữa trước kia các vị thua vì binh sĩ chết không được bổ sung khí thế giặc mạnh bây giờ ngược lại khí thế ta mạnh bình giặc không được bổ sung nàng cầm binh phủ rồi nói nữ tướng phật nguyệt chỉ huy toàn bộ hải quân đánh chiếm cảng đồ hà nữ tướng hồ đề cho phật nguyệt mượn đội thần ưng Khi hai bên giàn quân đánh nhau Cho thần ưng suốt trận Làm địch phải rối loạn, hai quân giặc bỏ chạy Không cần đuổi xa Đến bên cổ lăng thì đóng lại, bao vây mặt sau thành bạch đế Hồ đề cất tiếng hỏi Thần ưng của tôi có một lữ Gồm 600 con Chia thành từng lượng 25 con Cho mượn hết Hay chỉ mượn một vài tốt thôi Sau khi đuổi giặc Thì trả về Hay vẫn mang theo bao vây thành bạch đế Trừng dị đáp Đánh nhào dưới nước Vũ khí quan trọng là cung tên khi phật nguyệt dùng cung tên bắn giặc tất nhiên giặc bắn lại nếu ta dùng thần ưng từ trên bồ xuống đánh địch địch phải dùng cung tên bắn thần ưng như vậy hàng ngũ rối loạn khi đến cổ lăng thần ưng vẫn được giữ để còn đánh thủy quân giặc nữa phật nguyệt hỏi đồ đốc lưu long hiện coi thủy quân vậy tôi phải là chủ tướng hay là lưu long là chủ tướng đặng vũ đáp cô đừng phật nguyệt làm chủ tướng Trừng nhị nói tiếp kia nói đại tướng quân cảnh yểm mang hai vạn quân đánh cửa bắc Cần giữ vững trận tuyến, không cho giặc chạy ra. Xin sư bá lại Thế Cường theo giúp cảnh tướng quân. Lại Thế Cường hỏi, quân mã của kiên oai đại tướng quân gồm 3 vạn. Đạo quân Nhật Nam của tôi gồm 4 vạn bộ binh, 7.500 kỵ binh. Đều đem cả đi thì e rằng nhiều quá chăng. Còn mang đi một phần thì mang quân của ai? Trừng dị nói, bình đính của cảnh đại tướng quân đánh nhiều trận đã mệt mỏi, cho họ nghỉ dưỡng sức. Sư bá mang quân Nhật Nam xuất trận. Nàng nói tiếp, bộ lộ đại tướng quân mã vũ mang hai vạn quân đánh cửa nam nếu thấy giặc bỏ chạy thì đuổi lại cho chúng thoát khỏi thành sư bộ đề trần mang thêm 100 thớt voi giúp mã tướng quân cứ thẳng đường đuổi không sợ phục binh vì giặc trong thành bạch đế không dám xuất ra cứu đầu nếu chúng xuất ra sẽ bị thủy quân ở cổ lăng đánh úp thành trình đỗ đại tướng quân tế tuân mang hai vạn quân phục ở vu sơn khi giặc bỏ thành mà chạy chờ một nửa đi qua hãy đổ ra mà đánh tùy ban không được tướng giặc nhưng cũng bắt được một số quân sau đó tiến vào cửa tây thành xin sứ thúc trần năng theo giúp mã tướng quân chúng ta bỏ trống cửa tây cho giặc chạy về thành bạch đế đặng đại từ mã sầm đại tướng quân đánh vào cửa đông làm nỗ lực chính xin đặng đại từ mã cho binh sĩ chuẩn bị thăng cung nỏ sẵn sàng ngừng một lát nàng lại nói tôi nhắc lại là cung nỏ với đoàn đào phải sẵn sàng chúng ta đánh cửa đồng cấp giặc sẽ lên thành dùng cung nỏ bắn xuống và đàn gỗ đá đưa tướng hồ đề chuẩn bị đội thần phong khi pháo lệnh nổ cho đội thần phong đánh quân lên trên thành pháo lệnh đó cũng là lệnh cho đội quân sĩ bắc thang lên chúng ta có một phần tư giờ để mặt thành mà thôi thế nhưng vì chậm trễ giặc đem lửa đốt thần phong bỏ chạy tất ta gặp nguy binh sĩ khi lên mặt thành rồi dùng cung nỏ bắn lùi giặc mở cửa cho đại quân tiến vào Đặc đại từ mã trình gì đại tướng quân đánh vào giữa thành phần ngoài đại tướng quân lưu hân với tôi đánh sang cửa nam hộ ai đại tướng quân Phùng Tuấn và sư tỷ hộ đề đánh sang cửa Bắc. Bây giờ giặc bỏ thành chạy, chúng ta không cần phải đuổi theo, vì đã có phục binh chặn đường bắt sống. Trước đây, khi hội quân ở Quế Lâm, Trương Nhị và hộ đề có hứa sẽ làm cho quân trên thành tê liệt trong vòng nửa giờ, giúp Đặng Phủ đánh thành. Bây giờ Đặng vũ hỏi rằng đạo quân mà hồ đề làm tê liệt quân ở trên thành là quân gì? hồ đề không trả lời, nàng sợ lộ bị giặc biết rằng sẽ có cách chống. Bây giờ đặng Vũ mới biết là đội ong. nếu địch quân biết trước sẽ dùng lửa mà chống lại, e là khó thành công. Các đạo quân lục tục lên đường. đặng Vũ với Trường Nhị vừa lên ngựa đi được một lát, chưa tới thành xuyên khẩu, có thá mã về báo. Thủy quân giặc bỏ chạy, đứng tướng Phật Nguyệt đang cho quân đuổi theo. Nguyên Phật Nguyệt là người cơ mưu, võ công cao cường. Lúc nàng đến cảng thủy quân thì Lưu Long đoàn trí đã chờ sẵn. Nàng ra lệnh cho Lưu Long giàn chiến thuyền của trường trống tiến lên đánh quân thục thủy quân thục đồng hơn hán lại đóng ở thượng lưu sông tấn công như vũ bão phận nguyệt là đệ tử yêu của nguyễn phan khinh công của nàng ngang với đào kỳ phường dung nàng chỉ nhún mình mấy cái đã leo đến đỉnh của cột soái thuyền quan sát thủy quân thục chia làm bốn cánh dàn ra thành đội hình như một tam giác phía trước gồm ba đội trung quân và tả hữu quân phía sau là đội chủ bị mỗi đội phía trước có một soái thuyền rất lớn Đối phía sau có năm xoáy thuyền. Một số thuyền nhỏ lùi tới tiếp tế cho các chiến thuyền phía trước. Phận quyền ít đọc binh thư, chứ biết gì về thủy chiến hơi bỡ ngỡ. Nàng nhìn bên Hán cũng dàn trận tương tự. Là người thông minh, nàng mới nghĩ. Hai bên bắn nhau thế này mà mình ở dưới hạ lưu, địch thượng lưu thì mình yếu thế. Vậy phải cho hai bên cận chiến, thế thượng lưu của địch sẽ mất đi. Nàng gọi xuống lé, người chỉ huy thần ưng mà hỏi. Sư đệ, nếu hai bên đánh lẫn nhau, Thần ưng có cách nào phân biệt giữa ta và địch không? Xuân lé cầm đầu Tây vù thiên ưng, tính tình nghịch ngợm hơn cả hồ đề. Nhiều mưu mẹo lắm. Nó nghe Phật Nguyệt hỏi thế thì gật đầu. Có chứ, quần hắng mặc quần áo xanh, quần thục mặc quần áo sậm. Kể từ lúc sắp chiến đến giờ, thần ưng đã phân biệt được giữa ta và địch. Tuy chỉ muốn em sẽ ra lệnh cho thần ưng chỉ tấn công những ai mặc quần áo màu đầu sậm thôi. Phật Nguyệt gọi đầu thuyền tướng quân đoàn trí và đô đốc lưu lòng đại mà dặn. Bây giờ thế này, hai tương quân cho thuyền xuôi theo dòng nước, rút lui nhưng vẫn giữ vững đội hình. Như vậy, mình không phải xuất được trèo. Giặc đuổi theo thì mình vẫn cứ lùi từ từ, cho quân bắn cầm chừng thôi. Cố giữ đội bên khoảng cách một tầm tên. Chúng ta sẽ cho bà xoái thuyền vọt về trước. Lưu tương quân đánh bên phải, tôi đánh vào giữa, đoàn tương quân đánh vào bên trái. Khi thấy xoái kỳ của giặc bị tôi chặt gáy, Sư đệ xuân lé cho thần ưng bay lên tấn công, đợi hàng ngũ địch loạn mới cho quân đuổi theo. Nàng còn dặn xuân lé, sư đệ có sáu trăm thần ưng chia thành sáu tốp có phải không? Không, em để một tốp cho sư tỷ hồ đầy dùng, em mang theo năm tốp, mỗi tốp một trăm con. Mỗi một tốp chia làm bốn lượng, mỗi một lượng hai mươi lăm thần ưng. Em có mấy người điều khiển thần ưng? Tất cả có năm người, với em nữa là sáu, chúng em đều nhỏ tuổi cả, lớn nhất mười sáu nhỏ nhất 14 vậy thì tốt lắm em trấn nhậm trung ương đứng trên soái hạm chỉ huy đầu tiên cho bốn tốt xuất trận một tốt đánh vào phải một tốt đánh vào trái một tốt đánh vào giữa một tốt đánh vào hậu quần của địch còn một tốt cho bay lượn trên không làm chủ bị còn đánh cách nào thì tùy ý em xuân đé cười như nắc nẻ có cho các tướng thục ăn phân chim không ạ phật nguyên là đệ tử của nguyễn Phan nên tính tình hiền lành nhu mì Ít tình nghịch như hồ đề, trần năng, nàng tát yêu Xuân Lé một cái. Không cần, hôm trước tướng bên dạng ngoài phong, cho thần ưng thả phần xuống, làm mất thể diện của chúng. Hôm nay là trận đánh sinh tử, cần cho tấn công cào mặt, móc mắt, biết chưa? Xuân Lé cất tiếng hỏi, có bằng này đối đánh, một đã đá cho thần ưng bắt, bất thần tấn công, nhào xuống một mắt, cào mặt mấy cái rồi bay lên không. Định bị thương, tất ngửa mặt lên trời theo dõi. Em cho chim bay tựa đe dọa. Thấy chúng cúi xuống, em cho thần ưng nhào xuống đánh. Chúng gỡ lên thì cho thần ưng bay được đe dọa, làm chúng không thể tấn công về phía trước. Còn đối đánh thứ nhì thì cho từng lượng thần ưng bột từ trên cao nhào xuống bọn đánh, mổ mắt cao mặt rồi lại bay lên. Tiếp theo lượng thứ nhì, cứ như vậy trên trời một cánh quân đều có ba lượng, một lượng tấn công chỉ thích đối nào. Lưu lòng cất tiếng nói, nên đánh đối thứ nhì hay hơn, khi em cho thần ưng đánh. Thế thì bọn tôi chào thuyền lên tấn công, định phải chịu thua thôi. Phật Nguyện chỉ về phía trước rồi nói, em thử cho tấn công một đội, đội thứ nhì chị xem nào. Xuân Đá cầm tù và thổi một hơi dài. Lập tưng có năm tiếng tù và của xuân chỉ huy thần ưng ở các thuyền khác đáp lại. Xuân đé lại cầm tù và thổi lên liền bảy tiếng to nhỏ khác nhau. Lập tưng xoáy thuyền ở phía sau, có một thiếu niên khác nhỏ tuổi hơn xuân lé một chút. Làm liền cột buồm, tay cầm năm lá cờ xanh vàng đỏ trắng và đen mà phất lên đằng sau có tiếng kêu ré ở trên không trung của loài chim rồi một đám thần ưng từ xa bay tới chia làm năm đội mỗi đội 25 mươi con trông rất đều đặn đàn thần ưng bay vòng vòng trên trời như thao diễn Xuân lén nói với phật nguyệt thằng Sún lùn đang thao diễn đấy em cho lệnh tấn công đây nói rồi nó cầm tù và thổi ba tiếng dài lập tức xuống lùn cầm cờ xanh phất bột cái Đội hình thần ưng đi đầu kêu đến đồng loạt. Từ trên cao bổ xuống chiến thuyền của thục, bộ còn tấn công một thủy thủ. Đám thủy thủ bị tấn công bất ngờ, buồn cùng tên để gạt thần ưng, thì thần ưng lại bay bổng ở lên trên cao. Thế là thủy thủ ở trên một chiến thuyền thục bị thương gần hết. Giữa đục đang cuống cuồng, thì quân hán bắn gãy cục hết rồi nhảy vọt sang chiếm lấy. Phật Nguyên bảo xuống đé, em cho tấn công vào tất cả các chiến thuyền phía phải một lượt. Xuân lét cầm tù và thổi năm hơi, lập tức xuống lùn phất cờ liên tiếp. Đoàn thần ưng ré đồng loạt, từ trên cao bổ xuống. Một trăm thần ưng tấn công vào bốn chiến thuyền, lại bay vọt lên cao. Thủy thủ hán thích quá, bắn đền rào rào, nhảy sang cướp chiến thuyền địch. Bên thủng hỗn loạn vì mất năm chiến thuyền một lúc. Hậu quân chuyển động, rồi các chiến thuyền từ từ rút lui. Phật Nguyên chỉ một soái thuyền bảo xuống lùn. Em dùng thần ưng tấn công xoái thuyền kia đi. Xuân lồn cầm tù và mà thổi, lập tức đoàn thần ưng lại kêu lên vang trời. Bốn lượng, mỗi lượng 25 con vụt xuống xoáy thuyền. Dưới xoáy thuyền đã chuẩn bị, dùng tên bắn một loạt, nhưng không trúng một con nào. Bọn thủy thủ dùng dao chém ngược trở lên đồng loạt, hơn mười con thần ưng chết văng dưới sàn. Xuân lùn cầm cờ vất ba cái, tức thì số thần ưng còn lại, đồng loạt lao xuống tấn công. Thủy thủ thụng mãi đánh nhau với thần ưng, thì xoáy thuyền lưu lòng đã đuổi kịp. Lưu lòng nhảy vọt sang trước cùng với quân Hán đánh nhau với thục. Dù trên xói thuyền của thục, trên trăm người bị thương, số còn lại đến hơn ba trăm người cùng chống trả. phần quyền thấy cảnh hỗn loạn, bảo Xuân Lé. Không cần chị ra lệnh, chỗ nào có quân thục, em ra lệnh tấn công thực cấp. Xuân Lé cầm tù và thổi liên tiếp. Trên các chiến thuyền khác, đám xuống đồng phất cờ. thần ưng lao vùn vụt tấn công. Hàng gũ thục quân náo loạn cả lên. Chiến thuyền Hán được dịp tràn đến mà bắt. Bình thục đang hỗn loạn, thì viên đô đốc chỉ huy hạm đội nhận ra người chỉ huy đoàn thần ưng là Xuân Lé. Y nói với tên cận vệ mấy câu, người này vứt tay ra hiệu, mới tên thủy thủ võ công cao cường theo y tấn công đồng loạt Bình Hán rồi nhảy sang thuyền có Xuân Lé. Võ công 11 người này cực cao, chỉ 7 chiều chúng đã chiếm được chiến thuyền, một trong số bọn họ đã nhảy tới chụp Xuân Lé. Xuân Lé đã chuẩn bị từ trước, nó cúi đầu hút vào bụng của tên này, Y ngẩn người ra vì trên đời này khi bị tấn công thì người ta nhảy lùi lại tránh chứ có ai húc đầu vào đối thủ đâu y đưa tay túm xuống lé giật lên định trói lại thì cảm thấy bàn tay đau nhói y nhìn kỹ thì ớn cả da gà vội buông xuống lé ra vì trên bộ bàn tay của y còn đến năm con bò cạp y đạp chết bò cạp thì bộ bàn tay sưng vù lên y biết phải bắt cho được xuống lé để lấy thuốc giải độc nếu không chỉ trong khoảnh khắc nọc bò cạp chạy vào tim thì hết phương cứu chữa. Y nhặt rào chém liên tiếp 10 chiêu giết 10 thủy thủ của hắn. Khi y quay lại tìm thì Juné đã leo lên chót vót cột buồng, thẻ lưỡi chế nhạo y. Nguyên lục xuống là sáu đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ lâu, cha mẹ của chúng bị người hắn bắt giết, hồ để đem về nuôi nấng dạy dỗ. Chúng sống với thú rừng, leo cây nhảy nhót như khỉ đã quen rồi. Y chỉ chuyển mấy cái đã lên đến đỉnh cuột buồng, đứng điều khiển thần ưng. Bọn 11 cao thủ chém hầu hết quân hán Trên thuyền xuống lé Nhưng không cách nào bắt được nó cả Tên trưởng toán lo sợ cuống cuồng Vì tay y tím bầm sừng to Y biết nọc độc đang chạy lên trên cánh tay Chậm thì chết bèn gọi lớn Chú nhỏ kia mau đưa thuốc giải độc bò cạp cho ta Nếu không ta sẽ chặt cột buồm Thì chú rời xuống là chết hết đời Xuân lé cười khì khì Tính tình nghịch nổi dậy nó tụt quần đái xuống đầu bọn thủy thủ thục Bọn này vội nhảy tránh Tên cầm đậu phất tay, hạ cột bông xuống. Cả mười tên xuống vào, dùng dao chặt cột buông. sun đé thấy nguy, vội cầm tu và thổi, mong trong túi ra mấy cây cờ vàng, phất lìa lịa xuống dưới chân. Từ xa, một đoàn thần ưng rác lên, bay đến. Chúng thấy chúa tướng lầm nguy, đồng đoạt tấn công bọn thủy thủ. Bọn này là những cao thủ võ công đầu có dở. Chúng vùng đàm mà chém, sáu thần ưng bị trúng đao, rời xuống sàn. sun đé sợ thần ưng từ trận nhiều. Nó cầm cơ ra lệnh đoàn thần ưng không tấn công nữa, từ trên bổ xuống gần đầu quân địch lại vọt lên. Bọn thủy thủ không dám chặt cục buồm, ngửa mặt lên trời, phòng thần ưng tấn công mình. Trong khi đó, gần 500 thần ưng như những vị sao xẹt trên bầu trời, lao vào các chiến thuyền khác. Quân hán được dịp tiến hành, đánh một trận không có thương tiếc. Một các sau bên thùng cho lệnh rút lui, trên thuyền hán cho lệnh đuổi theo ráo riết. phần quyền, thêm một thuyền hán không gửi chào đái. Trên cột buồm có xuống lé, vất cờ điều khiển thần ưng đánh bởi một thủy thủ tục, nàng thất kinh tự mắng. Mình thật là sợ ý, phải lo tấn công. Quyền mất một chiếc thuyền hán bị cao thủ tục đánh chiếm, trên đó còn có xuống lé cơ mà. Khi hai thuyền gần nhau, nàng nhún mình một cái, nhảy qua chiến thuyền kia mà kêu lớn. Xuống lé, có chị đây, đừng có sợ. Nàng lìa kiếm, tên thủy thủ tục vùng đào đỡ, choang một tiếng, Phật Nguyên thấy tay tê rần, thì biết đây là một cao thủ nàng nhất lời sư phụ dặn kiếm pháp lòng biên lấy thần tốc làm căn bản tuyệt đối không nên chạm nhau với vũ khí của địch nàng thu kiếm về anh thép chớp lên một cái đầu thủy thủ rời xuống mấy tên thủy thủ trèo lên tấn công phật nguyện nàng đào kiếm một lần nữa hai tên ôm ngực ngã xuống tám tên đang ngơ ngác thì kiếm lại vùng lên nàng đã đâm bốn tên ngã gục bốn tên còn lại là lên một tiếng nhảy xuống sông biến mất xuân lẽ bây giờ mới thoăn thoắt tuột xuống sàn thuyền. Phần Nguyệt bảo nó: em cho lệnh ngừng tấn công, chỉ bay theo dọa địch mà thôi. Sun lát cầm tù và thổi bột hơi. Chỉ lát sau, thần ưng bay thành Nam đoàn lượn vòng tròn ở trên trời rất đẹp mắt. Phần Nguyệt ra lệnh đuổi theo rất gấp. Nàng đứng đầu một mũi thuyền, bên thùng bắn tên sang, nàng dùng kiếm pháp thần thông đánh giạt ra hết. khi thuyền nàng đã đuổi kịp thuyền phó Đô Đốc đi cản hậu, nàng nhảy vọt sang liềm một kiếm, đầu y rụng xuống, nàng phun kiếm lên. Hơn 30 chiều, hơn 30 cái đầu cung rụng xuống tiếp. Cứ thế, năng nhảy từ thuyền này sang thuyền khác. Thuyền quân của Thục bắn nhiều quá, hết tên, chỉ có nước bỏ chạy. Khi đuổi đến Cổ Đăng, bên Hán bắt được trên trăm chiến thuyền của Thục. Phật Nguyệt cho thu quân về bến Cổ Đăng, chiếm các cảng Vân Dương và Văn Giang. Đảng phủ nghe tin Phật Nguyệt đuổi thủy quân Thục thì mừng lắm. y cho lệnh vây xuyên khẩu rất gấp, quân trong thành thì nhào bắn tên làn đá xuống dưới trương nhị đứng bên hồ đề mà hỏi sư buổi chuẩn bị xong chưa hồ đề cười lúc nào mà chả xong trương nhị sai đốt pháo lệnh quân ngoại ải tiến vào đến chân thành hồ đề quay lại ra hiệu sáu thiếu nữ sinh tươi cưỡi ngựa dàn phía sau nàng cầm ống tre thổi lên những tiếng nhạc rủ dương phía sau nằm cái xe lớn có hàng triệu con ong bay rượp trời chúng chia đảm sáu đội khác nhau tấn công quần trên thành quân sĩ trên thành bị ong đốt bất ngờ ngã lằn xuống dưới hoặc ôm đầu bỏ chạy. Lập tức quần hán Bắc thằng đèo lên. Tới mặt thành, họ dùng cung tên bắn vào quần bên trong. Hồ đề vẫy tay ra hiệu. Lục phòng nữ chỉ huy thần phong, cầm ống tre thổi lên. Thần phong là là bay trở về xe, đầu phía sau trận. Quân hán trèo lên mặt thành như kiến. Chỉ một lát sau, cổng thành mở ra. Đăng Phú phi ngựa vào trước. Sau đó đến hồ đề và trừng nhị. Hồ đề chỉ huy đội quân đánh sang phía bắc, cầm vũ chu, đang chỉ huy quân chống cự y bộ đào chém nàng, hồ đề tự biết mình không phải là đối thủ của y vội y giật cưng ngựa tránh né. Vũ trụ từ mình ngựa lao vút lên, chụp bắt được, hồ đề thất kinh, rút kiếm chém một cái. y không coi nàng vào đâu, y xuyên tay qua kiếm mà chụp cổ của nàng. Hồ đề kinh hoàng, vội bỏ ngựa mà lằn xuống đất, vũ trụ đáp trên mình ngựa, phóng một kiếm vào ngực hồ đề. Nàng thấy bên cạnh còn có một cây vội lao lên, nàng ở vùng núi lâu năm, lao cây nhanh như vượn vô trụ vận sức đánh một trường. cây rùng động thực mạnh vừa lúc đám đệ tử tây vù tới nơi người thì quăng trăn người thì ném rắn ra vô trụ hoảng hốt bỏ chạy hồ đề thổi coi gọi ong ong từ ngoài thành bay vào nàng cho thần phong bay là là dựa theo bình thục tới cửa tây mới ngừng lại hồ đề đùng đỉnh đi vào tới giữa thành gặp đặng phủ với trương nhị nàng kể lại trận đánh kinh khủng vừa rồi cho hai người nghe trương nhị mới dặn từ nay em phải cẩn thận Chưa có hình địch như vậy, đi đâu cũng mang theo đám sư đệ và đội thần phòng theo đến đề, đề phòng. Trưng Nhị kiểm điểm lại, hàng quân trên một vạn, kho tàng đường thảo đầy ấm ấp. Đảng Vũ say mở cửa thành cho các đoàn quân phía ngoài vào. Tổng hành dinh của đảng Vũ di chuyển vào thành. Trưng Nhị gọi sầm bành, mã Vũ và hồ đầy lại. Phiền các em, một đội thiết kỵ, một đội thần tượng ra tiếp viện Trần Năng. Vì tại e, nếu Trần Năng không địch đại Vũ Chu và công tôn thiệu thì nguy to bằng người vọt lên ngựa đi liền, đuổi theo một quãng, thấy quân hán đang giao chiến với quân thục. tướng thục quả nhiên là vũ chu, đang tả dùng hữu đột đánh cản hậu, còn Trần Năng đứng trên đồi cao cầm cơ chỉ huy, sầm ảnh chỉ cho mã vũ rồi nói. Chúng mình học binh pháp từ nhỏ đánh đủ trăm trận đạn đành, còn thiếu nữ này không biết học binh pháp từ bao giờ, mà tài chỉ huy không thua gì bọn mình. Vũ chu tả dùng hữu đột, đi đến đâu, quân hán giạt ra đến đó, mồ hôi ướt đẫm chiến bào người của y đã mệt nhoài nếu cứ như thế này thì chỉ một lát nữa y kiệt lực chết mất y ngẩng mặt nhìn lên sườn đồi thấy con nữ tướng cầm cờ đỏ phất ra hiệu cho quân hán vây y bật rằng y tỉnh ngộ thì ra là nữ tướng này đang chỉ huy quân vây ta ta phải giết thị mới mỏng thoát chết y rút kiếm chém xả mấy nhát vòng vây giãn ra y nhảy nhót mấy cái lên đỉnh đồi vùng trưởng đánh trần năng liền trần năng vẫn sức chống lại bùng một tiếng Nàng cảm thấy lồng ngực của mình muốn nổ tung ra, tài kêu vò vò. bên gặp đối thủ, nàng hít hơi một cái, nàng phát chiêu ngừ nhập thành điển trong phục ngưu thần trưởng. Vũ trụ trả một chiêu vào đầu của Trần Năng. y tưởng là với trường đó, Trần Năng sẽ tàn xương nát thịt. Trần Năng biết nguy hiểm, khi rời lĩnh Nam, sư phụ có sẵn nàng. Nếu gặp đối thủ dùng sức dương cương hùng mạnh thì vận khí trở về đốc mạch rồi phát lực trả huyệt trùng sung ở đầu ngón tay giữa. Rồi biến thành chỉ mà tấn công. Chỉ này ông với đào kỳ mới phát minh ra. Trần năng thấy trưởng chụp xuống đầu. Nàng xuống đỉnh tấn, chịu ngon tay trỏ lên xuyên vào trường của vũ chu. Vũ chu cảm thấy một luồng lực đạo xuyên qua trường lực chạy vào người. Ngực y đào nhói lên. Y nhăn mặt lùi lại. Còn trần năng bị trường của y đánh bay vọt ra phía sau. Sâm banh mã vũ thấy chiêu thức trần năng kỳ diệu. Họ chưa muốn nhập cuộc đứng ngoài mà quan sát. Vũ chu lại phát trưởng tấn công Trần Năng hít một hơi, vận sức phóng chỉ ra viện thiếu rạch ở đầu ngón tay út. Véo một cái, chỉ xuyên vào trường của Vũ Chu, cả hai cùng lùi lại. Quân sĩ hai bên đã giãn ra, đúng ra với công lực của Trần Năng không thể nào thắng Vũ Chu, nhưng một là y hoảng hốt vì bị vây, hai là lĩnh nam chỉ pháp quá tình diệu, nên nàng mới chống đỡ nổi. Đấu đến chiều thứ năm, bây giờ Trần Năng đã bắt đầu thấm bệt. cứ mỗi chiêu, nàng phải đuôi lại hai bước. Vũ Chu biết thế, vận sức đánh ra một chiều cực kỳ thầm hậu trần năng luống cuống phát bừa trong một chiêu đó là chiêu dương cương hải chiều lạng đáng của phái cửu chân chiêu này đạo kỳ đã dạy nàng và hùng bảo trưởng phòng ào ào phát ra vũ chu thiết trường kỳ lạ vội phất chiêu mà đỡ bùng một tiếng cả hai lại lùi lại trần năng chỉ hơi khó chịu còn vũ chu thì lùi lại hai bước chính trần năng cũng không ngờ được như thế vì trưởng pháp cửu chân xưa nay vẫn thua phục ngưu thần trưởng thế mà nàng đối với vũ trụ sáu trưởng, trưởng nào nàng cũng kém thế. Vậy mà bây giờ, bởi đánh có lớp thứ nhất mà Cửu chân trưởng vũ trụ đã lùi lại hai bước, kém thế rõ ràng là tại sao. Thực ra phụ ngưu thần trưởng do Sơn Tình chế, sau được vạn Tín Hầu Lý thân mà bổ sung cực kỳ tinh vi. Nhưng vì công lực của nàng với vũ trụ cách xa nhau nên nàng mới bị thua. Còn Cửu chân trưởng là do tộc An Dương Vương và Trung Tín Hầu Vũ Bảo trùng chế ra mục đích khắc chế võ công trùng nguyên nên trần năng đánh ra thì khắc đường trưởng của vũ chu vấn đề ngoắt ngoéo như vậy làm sao trần năng hiểu nổi nàng phóng một hơi phát lớp thứ nhì lớp này mạnh gấp hai lần lớp trước vũ chu vùng trưởng mà đỡ bùng một tiếng y thấy đầu óc choáng váng vội hít hơi giữ thăng bằng thì lớp thứ ba tới mạnh gấp đôi lớp thứ nhì vũ chu kinh hãi nhảy vọt lên trên cao y rút kiếm chém trần năng trần năng kinh hoàng rút kiếm đỡ choàng một tiếng kiếm của nàng bay vọt lên cao vũ trù chém kiếm thứ nhì nàng vội lăn tròn dưới đất mà tránh vũ trù chém thêm nhát nữa thì thấy vật gì đó lạnh toát chui vào cổ y kinh hãi thỏ tay lấy ra thì bị vật gì cắn vào ngón tay đầu thấu tâm can y nhìn lại là một con rắn lục bằng ngón tay y bóp chết con rắn rồi thì tai rồi thì mũi mắt đầu nhức không thể tưởng tượng được y nhìn lên một đàn ông đang xuống vào tốt y vội vung kiếm mở một con đường máu chạy biến vào trong rừng trần năng thoát nạn đứng dậy thì thấy hồ đề đang cười thì biết nàng đã cứu mình một mạng chị em mừng mừng tuổi tuổi nắm tay nhau ra lệnh thu quân trở về thành trong khi sầm bành mã vũ xua binh đuổi quân thục trần dị chuyển trư tướng vào nhận lệnh phép dùng binh khi giặc thua cần đánh tiếp không cho chúng nghỉ Trương quân tự trận xuyên khẩu được nghỉ ở hậu quân những vũ khí đường thảo thu được của giặc Xung vào làm của công, còn trâu bò của cải bình tướng giặc thì thưởng cho tướng sĩ hữu công. Quân sĩ reo hò mừng rỡ, vì họ theo hán có hàng chục năm nay. Một khi thắng trận thì chỉ được ăn một bữa khào quân hoặc thăng cấp là cùng. Còn những của cải thì tướng soái lấy hết, có bao giờ đến lượt họ đâu. Hôm nay họ thấy vị nữ quân sư này ra lệnh thưởng cho họ tất cả, họ không chào mừng sao được. đặng Vũ nói, bây giờ chúng ta đánh thành bạch đế thành này là kho tàng của tục tại miền đông thành cao hào sầu khó đánh công tôn thiệu cất vàng bạc châu báu tại đây nếu ai vào được thành trước tiên thì những gì đấy được của thiệu ta thưởng cho hết lại cho trấn thủ thành này các tướng sĩ biết công tôn thiệu là em công tôn thuật tước phòng trưởng xa vương làm đại nguyên soái tiền của giàu có xúc tích nếu ai vào được thành bạch đế trước tiên sẽ là thành đại phú sống đến mấy chục đời mới hết trừng nhị mới đáp thành bạch đế có bốn cửa cửa tây và cửa nam bị thủy quân vây hãm chắc y không chạy qua ngã đó đâu phía Đồng thành thì đại quân ta đóng vậy chắc chắn y sẽ chạy về phía bắc bình thử nói rằng giặc cùng khó đánh chớ đuổi lại cũng nói một người liều mạng mười người khôn địch chúng ta chỉ cần vây hãm làm cho binh tướng giặc kinh hoàng bỏ chạy hơn là cố đánh thành chết nhiều vô ích thôi đặng vũ mới góp ý theo ý của tôi chúng ta cần phải đánh thành gấp mới được trễ thì chúng ta vào thành Tô sau hai đạo kia mất. Trừng gì thấy Đặng Vũ muốn đánh cướp, nàng mới nghĩ, y muốn thì ta để y làm, chết là chết quân Hán, chứ có chết người của Việt đâu. Nàng nói với Đặng Vũ, nàng đại tử mã đánh dừ trăm trận rồi, điều kinh nghiệm, công thành như vậy là tốt nhất, xin từ mã đích thần điều động mới được. Đặng Vũ không lùi được, y phân phối, đô đốc lưu lòng chỉ huy thủy quân đánh dọc theo sông Trường Giang, để rằng không chạy qua sông xin phận nguyệt côn đường theo giúp lưu đồ đốc đề phòng vũ chu với công tôn tiệu kiến oai đại tướng quân cảnh yểm đánh cửa bắc xin phu nhân trần năng côn đường lê trần theo giúp bộ lỗ đại tướng quân mã vũ đánh cửa tây xin đại hiệp lại Thiết cường theo trợ giúp trình lỗ đại tướng quân tế tuân anh hùng lĩnh nam cùng với chúng tôi công thành Đảng vũ sai đốt pháo lệnh trừ quân trèo hò tiến đánh thành bạch đế là thành cổ hào sâu quân trong cố thủ quân ngoài lại bắt thằng leo lên. Quân trong thành dùng cung tên bắn xuống. Công thành hơn một ngày, binh lính chết hơn một vạn người, thấy chất thành hàng đống lớn, mà vẫn không thấy được thành kia. Đảng vũ đành ra lệnh rút ra xa mà bao vây. Sau khi rút quân bao vây, y mấy thằng trướng mà hỏi hồ đề. Hồ cô nương, cô nương có thể dùng thần phong giúp tôi một tay chăng? Bình sĩ chết nhiều quá rồi. Hồ đề đưa mắt nhìn Trương Nhị hỏi ý kiến. Trương Nhị nói thần phong chỉ dùng được một lần mà thôi. Bây giờ dùng nữa, rằng dùng lửa đốt lên, thần phòng phải bỏ chạy, tuy nhiên tôi vẫn có kế đánh được thành này. Nàng quay lại hỏi hồ đề, sư muội một thần ưng có thể mang được bao nhiêu cân? Hồ đề ngẩn người ra mà nói, em chưa thử, nhưng mà chúng thường bắt gà, chúng tham một con gà đực lớn dễ như không. Trừng dị gật đầu, như vậy chúng có thể mang đội 4 cân, tức là 2kg ngày nay. Em, em cho truyền tin gọi đoàn thần ưng về đây ngay để mài chúng ta chiếm thành. Hồ Đề nhìn Trưng nhị tùng tìm cười, Đặng Vũ ngẩn người ra. Tuy nhiên vì tự ái, Y không hỏi Trừng nhị sẽ dùng cái gì. Y vội cho ngựa lưu tin đến cảng Cổ Lăng xin Phật Nguyệt cho đội thần ưng về trợ chiến. Sang hôm sau bọn xuống lén lục tục trình diện. Chúng là trẻ con, chẳng biết quân pháp, chẳng biết chủ soái là gì, miệng cứ bô bô kể cho Hồ Đề nghe đám thần ưng đánh giặc thế nào. Đặng Vũ nhìn sáu đứa trẻ mặt mũi làm nuốt. Y bật cười hỏi xuống Lé Em đã cho thần ưng ăn chưa? xuống Lé cười Chúng đó nhát thịt bình thục no rồi Không cần ăn nữa đâu ạ Bây giờ tập hợp chúng đại không cho ăn Mai chúng đói xuất trận thì tuyệt hảo Chúng sẽ đớp thịt bình thục cho Đặng đại tư mã coi Hồ đề mới hỏi xuống Lé Em có thể cho thần ưng Tha một sợi dây lên cao Bảo chúng cột dây vào cột có được không? Dễ quá Cứ để vật đó trước mắt Em thổi tu và chúng dùng chân cặp Em thổi hai tiếng, chúng bay lên. Em thổi hai tiếng lớn, một tiếng nhỏ. Chúng bay vòng quanh, dây cuộn vào cột là được. Trừng dị gật đầu. Đêm nay, chúng ta dùng hỏa công đốt thành bạch đế. Chúng ta có sáu trăm thần ưng. Mỗi thần ưng một lần mang bốn cân. Hai lần là tám cân. Cộng chung có khoảng bốn nghìn cân tẩm dầu. Thả vào thành, rồi dùng tên lửa mà bắn. Thì thành bạch đế thành tro, thành than mất rồi. Súng đèn mới hỏi. Sư tỷ. Vậy là đêm nay bọn em nướng trả công tôn thiệu với Vũ Chu có phải không? Phạm là anh hùng lĩnh Nam, làm việc gì cũng phải quang minh chính đại. Em muốn báo cho tướng sĩ trong thành biết trước, hoặc họ đầu hàng, hoặc họ bị nướng trả. Chị bảo có nên không? Đảng Vũ bế bồng xuống đèn lên. Bọn chúng ta là tướng soái đánh dư trăm trận mà thôi một chú bé 16 tuổi. Xuống đèn, em nói đúng đó. Bây giờ ta cho thư đại, chép mấy trăm tờ hịch của lĩnh Nam Vương cho quân bắn vào trong thành. như vậy bên đầu quân thục không sợ mà buông gươm đầu hàng. Xuân Lé nói tiếp, đặng Đại từ Má muốn cho quân thục sợ mà buông gươm đầu hàng ư, dễ lắm. Bây giờ đặng Đại từ Má viết thêm một đoạn vào hình của nghiêm đại ca rằng, Thành Đô bị đào đại ca bao vây, phía bắc Ngô Hán tiến sát Thành Đô, Thành Bạch Đế bị cô lập vì mất trường giang, thủy quân bỏ chạy, Mặt Đông thì bị chúng ta bao vây, tiến không được mà đùi thì hết đất sống, chỉ bằng đầu hàng được bảo toàn tính bệnh hoặc muốn cũng được giữ nguyên quan chức. Đặng Vũ há hốc mồm, ra ngạc nhiên vì lời của Xuân Lé. Nguyên bọn lục Xuân được hồ đề truyền thụ võ công, nhưng nàng chỉ coi bọn chúng là sư đệ, chứ không coi là đệ tử. Trong 72 động tây vu của nàng, đa số toàn là người vùng rừng núi, nói nàng tự do. Bọn Xuân là những đứa trẻ thông minh. Mỗi khi hội họp, hồ đề cho chúng được phát biểu ý kiến như người lớn. Vì vậy, mấy hôm nay, chúng đã hiểu tình hình hai bên. Xuân Lé đã đưa ra những đời bàn, Mà không ai ngờ nổi Trần Nhị di chuyển từ Giao chỉ Sang Quế Lâm cùng Hồ Đề Lục sún, Nàng biết Lục Xuân có trí thông minh đặc biệt Nàng mới khen Ý kiến của Xuân Đen thật tinh tế Kế hoạch công thành của Đảng Đại từ Phá vẫn giữ nguyên Thêm vào việc truyền hịch của sún, Ta treo giải thưởng Dù bên thục hay bình Hán Người nào giết hoặc bắt được công tôn thiệu Sẽ được làm trấn thủ thành bạch đế Tất cả cuộc cải tịch thu được Y sẽ thưởng cho hết Làm làm như vậy công tôn thiệu xin nghi ngờ mọi người Kenny ăn không ngon, ngủ không yên. Nàng bắt đầu cầm bút mà thảo tượng nét. Đại tư mã nhà đại hán truyền hịch cho các tướng sĩ trong bạch đế thành được rõ. Định Nam Phường, lĩnh chức tả tướng quốc truyền hịch hứa rằng các người đầu hàng thì được giữ nguyên chức tước. Ta là thuộc hạ của người sẽ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh và thi hành. Vậy nếu các ngươi giết hoặc bắt được công tôn thiệu, ta cho đảm trấn thủ thành bạch đế. Phạm những cuộc cải tịch thù được của y, ta thưởng cho hết. Các người có biết không, đạo quân lĩnh Nam 30 vạn đã chiếm Hán Nguyên, An Giang và Long Sương. Đạo quân Tây Xuyên đã chiếm được Dương Bình Quan, Bà Trung. Chỉ một sớm một chiều thì là tiến vào thành đô. Các người ở trong thành Bạch Đế, tiến thì không xong, lùi thì không nghèo. Tuy quân đã bỏ chạy, lương thảo ngày một cạn kiệt. Các người vào mở cửa thành đầu hàng, thì mạng sống trước thuốc được giữ, lương bổng không bị mất, gia đình được bảo trọng. Đêm nay ta dùng thần ưng đốt thành, nhưng chỉ để cảnh cáo các người thôi. Nếu các người không đầu hàng, đêm mai ta sẽ quyết nướng các người thành than. Vậy ta truyền hịch cho các người rõ. Đăng Vũ sai cầm bàn thảo giao cho thư đại mà chép. Đến trưa thì đã chép được trên ngàn tờ. Trần Dị hỏi hồ đề, sư vội định cho thần ưng truyền hịch hay dùng tên bắn vào thanh? Hồ đề bảo xuống té. em là thủ lĩnh của lục Xuân, cho em quyết định đấy. Xuân Lé bảo xuống Cao, này xuống Cao, Xuân Cao trong một túc thần ưng làm việc đi xuân cào tầm tù và rồi thổi năm tiếng liền một đám thần ưng đậu trên cây bay xuống trước mặt xuân cào cho mỗi thần ưng gậm mười tờ hịch rồi hú hai tiếng chỉ lên thành bạch đế đoàn thần ưng vỗ cánh vút lên trời bay lượn xuân cào thổi bốn tiếng thần ưng trên đàm bốn toán lượn vòng tròn trên bốn cửa thành xuân cào nói chị hô đê em cho thần ưng thả thật thấp cho chị coi nghe nó từ bốn tiếng nữa thần ưng từ trên cào lao xuống thành tới sát ngọn cây thì há mỏ cho những tờ hịch bay ra, rồi bay phút lên cao, hợp thành một đàn. Xuân Cào cầm tù và thổi mấy tiếng, cả đoàn một trăm thần ưng bay về đậu trên cây cổ thụ, trước trướng của Đặng Phú Trừng Dị ra lệnh cho phiên tướng phụ trách tiếp vận, chuẩn bị hai nghìn bó cỏ, bội bó nặng bốn cân, tầm sầu sẵn. Đến giờ rộng thì phải có đủ, nàng nói với Đặng Phú Chúng ta chuẩn bị đánh thành đêm nay. Các tướng sĩ nghe Trừng Dị nói vậy đều phấn khởi tinh thần. Cho binh sĩ ăn uống nghỉ ngơi Đợi đêm mà tấn công Trần dị thằng trướng mà truyền lệnh Trong thành hiện có bốn vạn nhân mã, Hai vạn kỵ binh tình nhuệ Nếu chúng ta bức quá giặc cùng đường Thì phải chống cự Sĩ tốt bị thương thật là nhiều Chúng ta mở đường cho giặc chạy Mục đích là chiếm thành tiêu hào nửa quân số là đủ Xuân một giải phiên đông Ích Châu Do công tôn thiệu chỉ huy Các ải đường bình Phong Đô Võ lăng Cũng còn trên bốn vạn người ngựa Nếu chúng đồng thời mà kéo đến cứu Thành Bạch Đế thì không biết đến bao giờ chúng ta mới vào được Thành Đô. Đêm nay làm sao chiếm được Thành Bạch Đế, diên được công tôn thiệu thì suốt một dài ở phía Đông Thục giặc như rắn mất đầu không người chỉ huy, chúng ta tiến thật dễ dàng. Đánh Thành chúng ta mở cửa Tây và bắc cho chúng chạy. Các đạo quân bài phục phải đợi cho giặc đi qua một nửa rồi mới đổ ra mà đánh cắt nửa sau. Các tướng đồng thời cúi đầu khâm phục trừng dị trần dị mà nói tiếp, công tôn thiệu, vũ trù võ công cao cường, ở đây có đặng đại tư mã phiêu kỳ đại tướng quân sầm bành, kiên oai đại tướng quân cảnh yểm, bổ lộ đại tướng quân mã vũ và sư tỷ Phật Nguyệt đã địch lại chúng được. Vậy sư tỷ Phật Nguyệt phụ trách bảo vệ lục xuống đánh thành, còn bốn vị phục binh từ giang khẩu đến ôn tuyền chặn đánh công tôn thiệu, vũ trù, để mà tránh cho chúng chạy mất. Sư đệ hồ hắc trên đội thần tượng ra làm bốn, theo mặt trợ chiến với các vị tướng quân đại tướng quân lưu lòng và lâu thuyền tướng quân đoàn trí đặt dưới quyền điều khiển của sự bá lại thế cường gian tụy quân từ cổ lăng đến vân dương không cho giặc qua sông cũng để ngăn đạo quân từ võ lăng lên cứu viện trình độ đại tướng quân tế tuân điều quân đánh vào cửa bắc thành nhớ đánh thật cấp không cho giặc ra khỏi thành sư thúc trần năng đi theo giúp cảnh tướng quân trình di đại tướng quân tàng cung đánh cửa nam có sư bội lê trần trợ lực cần giữ chắc không được cho giặc xuất thành phấn oai để tân quân lưu hân sư vội phật nguyệt lục xuống và tôi đánh cửa đông trận này hoàn toàn nhờ sức sư vội hồ đề và tây vu thiên ưng lục tướng trương Nghị ngừng một lúc rồi nói tiếp thành bạch đế cao hai mươi trượng hào phía ngoài rộng mười năm trượng sâu hai trượng dưới Hào đầy trông gai rất khó đánh hôm qua chúng ta tổn thất gần một vạn người mà không thu được thắng lợi gì hôm nay phải tận dụng đoàn thần ưng và thần phong hồ đề lắc đắc đầu. Lần trước, chúng ta dùng thần phong đánh xuyên khẩu, giặc đã biết rồi nên đã chuẩn bị để chống lại. Chỉ cần đốt lên mấy cụm khói là đoàn thần phong bỏ chạy hết. Em nghĩ chúng ta không nên dùng tới nữa thì hơn. trương dị lạng thình suy nghĩ một lúc lâu mới nói. Như vậy chúng ta chỉ có thể dùng thần ưng đốt thành bà thôi. Thành bạch đế rất rộng, chúng ta đốt gì bây giờ? Và làm thế nào để đốt đây? Tôi nghĩ nên đốt kho lương thực, làm nát lòng quân thục và đốt dinh công tồn thiệu. Vậy chúng ta cho thần ưng thả cỏ tầm dầu, rồi dùng tên lửa mà bắn lên thành là thành công. Hồ đề Trần Năng, Lê Trần đồng thời gật đầu, lại thấy cường là người kinh nghiệm nhiều, ông ấy nói. Từ ngoài thành đến kho lương và sinh công tôn thiệu khá xa, làm sao chúng ta bắn tên lửa tới đấy được? Chỉ có cách duy nhất cho thần ưng ngậm cỏ đốt sẵn từ ngoài thành mà thả vào thì tốt hơn. Xuân đèn lắc đầu, sự bá, nếu đốt sẵn cỏ ở ngoài cho thần ưng thả vào, chỉ được đường là cỏ cháy lớn tần thần ưng bị nướng chín mắt. Trừng dị hỏi Phật Nguyệt, Kinh công phái lòng biên tuyệt vời, Vậy sư muội có cách nào vào trong thành đỏ không? Phật Nguyệt lắc đầu, Tôi chỉ có thể vọt lên cao được hơn hai trượng mà thôi, mà thành cao tới hai mươi trượng, Làm sao mà vào được? Xuân đé nhào mắt cười, dàn như có một sợi dây từ trên thành thòng xuống, Sư tỷ cần bao nhiêu cái chớp mắt, Có thể lên trên thành. Mọi người bật cười, Vì lối dùng chớp mắt làm đơn vị đỏ thời gian của Xuân Lé. Nhưng ai cũng phải phục vì lối đo lường đó rất hợp với hoàn cảnh. Phật Nguyệt ngờ ngác. Chỉ cần 10 chớp mắt là đủ. Mỗi lần chớp mắt tôi đền được hai trượng. Với 20 trượng tôi cần 10 lần chớp mắt. Nhưng trên mặt thành quần dị làn đá bắn tên làm sao mà lên được. Trừng Sư Tỷ. Sư Tỷ định bảo tôi đến mặt thành làm gì? Trừng Dị lại đáp. Sau khi thả cò tầm dầu vào thành, Sư Bội châm lửa đốt, cò lường và dinh công tồn thiệu. Công tác này cần người võ công như Sư Bội có thể địch lại thiệu và vũ chu nên tôi mới nghĩ đến sư muội hoặc trần năng lọt vào thành hồ đê bảo xuống đen lục phong quận chúa làm cho quân sĩ trên thành Tề Điệt trong năm mươi chớp mắt như vậy sư tỷ có đủ thời gian lên mặt thành xuống đen bây giờ em làm thế này một mặt em cho đội thần ưng bay lượn trên cao ngậm cò tầm dầu sẵn chỉ cho đội thần phong bắt đầu tấn công bất thần vào cửa đông nếu quân thục đốt lửa đuổi được thần phong thì cũng mất ít nhất hàng trăm cái chớp mắt Ngọn lửa và khói mới có sức đuổi thần phong đi Bây giờ sư tỷ Phật Nguyệt Đã lên mặt thành rồi Nàng ngừng lại bảo xuống lé Em lựa lấy mười thần ưng Thực lớn chờ sẵn ở cửa đông Khi chị cho thần phong tấn công quân trên thành Thì lệnh cho thần ưng ngậm một đầu dây Bay lên mặt thành Quấn quanh cái cột cờ mấy vòng thôi Chị Phật Nguyệt sẽ bám dây Mà phi thân lên Chỉ cần tới được mặt thành Là sư tỷ giết quân dễ như trở bàn tay Ta cũng sẽ đền theo sư tỷ Phật Nguyệt Để cùng đốt con lương thực Khi có cháy rồi Tất giặc đổ số cứu hỏa Chúng ta đi đốt dình công tôn thiệu Trưng nhị dặn Xuân Lé một câu Em nhớ khi thích lửa trong thành bốc cao Lệnh cho thần ưng tiếp tục thả cò tầm dầu xuống Những đời đang bốc cháy nhá Xuân Lé cười khúc khích Hồ đề mới quát Đây là quần lệnh Nếu em vô phép Thì chị chặt đầu đó Có im ngay đi không Xuân Lé vụ miệng mà nói Chị trương Nhị coi bọn em là thần thánh Nên em sướng Em cười mà cũng cấm sao Này nhá, xuống đé cao gần một trượng, thành cao hơn hai mươi trượng, mà chỉ trưng nhị bảo em thấy chỗ nào có cháy thì lệnh cho thần ưng thả cỏ khô. Chúng em có là thánh như là phù động tiên vương đâu, mà nhìn xa đứng như vậy. Muốn như vậy, họa chăng một trong bọn em leo lên mặt thành chỉ huy thần ưng thôi. Trưng dị xoa đầu xuống lé. Em nó nói đúng đấy, chị sơ suất quá. Vậy thế này, xuống đèn chỉ huy thần ưng thả dây trên mặt thành, xuống cao xuống đồn xuống rỗ, chỉ huy thần ưng, Thả cỏ ở ngoài mặt thành, con xuống lé lên trên mặt thành với chị để chỉ huy thần ưng thả cỏ vào khu vực mình muốn. Xuống hồ thì làm trụ bị, như vậy có được không? Chị tính toán như thế, các em thấy như thế nào? Liệu có bày trận được không? Trần dị bảo hồ đề, em nhớ lúc nào cũng phải duy trì đội thần phong bảo vệ cho mình và các xuống ở dưới thành. trường xuống lé thì đã có chị bảo vệ rồi. Hồ đề chỉ xuống lé. Xuống lé có tải leo cây, leo cây còn hơn cả khỉ vậy khi sư tỷ leo lên thành nó cũng leo được như thường chỉ khỏi có lo cho nó cần nhân kiếm cho nó một cây cao để nó leo lên đó dùng tù và để mà chỉ huy thần ưng chỉ chỉ cần đề phòng địch dùng tên bắn mà thôi chứ trên đời này ngoài những đệ tử tây vu ra không ai có thể đuổi bắt được nó trên cây đâu đặng vũ tuyên bố giải tán các tướng lục đục đi ra ngoài trương nhị dẫn phật nguyệt hồ đề cùng các xún theo quân đến cửa đông chờ đúng canh hai trương nhị đổ pháo lệnh quân sĩ các mặt tấn công vào thành. Quân thục lại dùng tên đá mà bắn xuống như mưa. Trừng gì đứng nhìn quân thục chiến đấu, lòng đầy khâm phục, nói nhỏ với Phật Nguyệt và Hồ Đề. Căng sư bội thấy không? Quân thục chiến đấu dũng cảm vô cùng. Trách trì Đặng Vũ, Cảnh Yểm, Tế Tuân và Mã Vũ là những đại tướng, những cao thủ vào sinh ra tử hàng chục năm nay mà cũng chịu bị thua. Vì dương nghiệp lĩnh Nam, ta phải đánh họ, chứ thực sự trong lòng ta, ta muốn kết bạn với họ đánh họ trong hoàn cảnh này thật đáng buồn hồ đề phất tay ra hiệu Hoàng long đưa ống tiêu lên miệng mà thổi âm thanh dù hòa vọng ra rất xa từ xa có tiếng vù vù càng lúc càng gần rồi một đàn ong bầu đen thui bay đến rợp trời nhào xuống tấn công quân thục quân thục kinh hoàng ngã lăn trên mặt thành ôm đầu chạy mất viên tướng trấn thủ hồ lớn đốt lửa lên y vừa ra lệnh vừa vung đao gạt ong đi nhưng đoàn thần phong đã lọt lưỡi đao mà đốt y đào pháp của y bị rối loạn, người y bị hàng trăm con ong bầu bu vào. Y nghiến rằng chịu đựng, chỉ huy sĩ tốt đốt lửa. Giới thành, xung lại đất chuẩn bị. Thấy quân trên mặt thành rối loạn, nó huyết dài một tiếng giáo. con làm thần ưng ngậm một đầu dây bay lên cao. Chúng lượn bốn vòng quanh cây trụ ở trên mặt thành, cho dây cuốn chặt vào. phận quyền cầm dây giật thử thấy chặt rồi. Nàng bám vào đầu dây, tung mình leo lên. Vèo một cái đã tới mặt thành. Nàng chưa kịp đứng vững. Thì một loạt tên hàng trăm mũi từ dưới thành bắn vào nàng. Nàng rút kiếm, anh thép loàng đoáng chém đứt loạt tên. Bấy giờ, nàng mới nhìn thấy bên dưới, hàng trăm cung thủ núp sau ụ đất hướng lên trên thành. Họ thì nhỏ mà bắn, nhưng kiếm pháp của Phật Nguyệt cực kỳ tinh diệu, không mũi tên nào trúng được nàng cả. Nàng gọi lớn, cho một người chỉ huy thần phong lên đây. Vừa nói, nàng vừa phung kiếm gạt tên. Thập thoáng, đã thấy một người đứng sau nàng, cầm vòi mà thổi tù tù. Đàn thần phong. Từ trên cao nhào xuống tấn công đám xạ thủ. Chúng ôm đầu chạy tán loạn. Bây giờ Phật Nguyệt mới nhìn lại phía sau. Thì ra là hồ đề, Trưng Nhị, xuống Lé, Hoàng Phong đã lên mặt thành tự bao giờ. Hoàng Phong chỉ huy đoàn thần phong tấn công đám cung thủ. Bây giờ quân thục đã đốt lửa lên rồi. Hoàng Phong thổi ống tre cho đoàn thần phong trở về. Trên mặt thành, hồ đề Trưng Nhị, Hoàng Phong thả dây xuống mặt thành. Bọn dũng sĩ hắn leo lên, rồi họ lại thả dây khác xuống. Chỉ một đát sau. Hơn một trăm người đã lên được mặt thành. Quần thục bây giờ chiến đấu như một đàn sư tử, dù họ gặp những cao thủ như Phật Nguyệt trừng dị tấn công. Xuân đé vừa lên mặt thành, nó đã nhìn thấy gần chân thành một cái cây khá cao. Nó quăng sợi dây vào cành cây rồi đu mình sang. Nó còn lơ lửng trên không. Một bụi tiền xé gió bắn đứt sợi dây đi. Nó rơi xuống như một quả mít rụng. Vừa xuống đất, một bình thục lìa đào chém vào đầu nó. Nó lăn đi một vòng tránh khỏi người đội trưởng nhảy đến ôm lấy nó định bắt sống nó kinh hoàng huýt lên một tiếng sáo lập tức trong cái túi bên hồng nó một con chăn vọt ra quấn lấy viên đội trưởng kia thoạt nạn nó bám lấy cây leo lên cao hai bình sĩ thục chạy đến lìa đào chặt chân thì nó đã lên tới ngọn cây hai tên này định tìm cách leo lên cây mà giết nó nhưng ve một cái hai tên cung thủ bị đánh một trưởng bay ngược trở lại chết ở ngay tại chỗ đó nó nhìn xuống thì ra trừng nhị phóng trưởng cứu nó nó nhè răng mà cười cảm ơn sư tỷ nhé nó leo lên cây tít trên cao lấy đá chầm vào ngọn đuốc rồi hỏi trừng nhị sư tỷ kho lưng ở đâu vậy trừng nhị trỏ về phía trước chín dãy nhà kia kìa xuân đã cầm tù vào mặt thổi phất ngọn đuốc về phía dãy nhà con hương thực đoàn thân ưng đang bay lượn ở trên không hướng về phía đó thả những bó cỏ tầm dầu xuống bên dưới Trần nhị tả dùng hữu đột tiến về phía con lương thực định đốt nhưng quân thục vây kín như tường đồng vách sắt Xuân năng gội trên ngọn cây tiếp tục chỉ huy thần ưng thả cỏ khô cỏ đã thả xong rồi nhưng trừng nhị phật nguyệt đang bị vây kín kiếm pháp phật nguyệt tình diệu nàng đi đến đâu đầu rồi đến đó nhưng quân thục không lùi bước trừng nhị trường lực cực mạnh nàng tiến tới đâu người đổ tới đó bỗng vòng vây mở ra vũ trù đã xuất hiện y vung trường đánh trưng nhị trừng nhị biết y là một đại cao thủ bền thục không dám coi thường, vội vận sức mà đỡ. Trừng nhị là một đại cao thủ của phái Tản Viên, nàng chỉ thua có Trần Đại Sinh, Lê Đạo Sinh, Đặng Thị Kế và Nguyễn Thành Công mà thôi, nên trưởng đực vô cùng mạnh. Bùng một tiếng, Vũ Trụ khựng lại, ý cảm thấy cánh tay tề bút, còn Trừng nhị thì ký huyết đảo lộn. Nàng chợt nhớ lời Trần Năng thuật lúc đối trưởng với Vũ Trụ, nàng dùng phục ngưu thần trưởng chỉ đấu được có sáu trưởng thôi. Sau đó, nàng tung trưởng pháp cửu Trần Thị Thắng. Trừng nhị biết thế nàng thường vận dụng phục ngưu thần trưởng đánh chiều thứ nhì quan nhiên nàng phải lùi hai bước còn vũ chú thản nhiên như không võ công nàng cao hơn trần năng lại nhiều mưu trí nên chiều sau chưa phát ra nàng đã lùi lại mà nói vũ tương quân là anh hùng vô địch nhưng thành đồ đã bị bao vây dương bình quan kiếm cát đã mất rồi đầu hàng đi thôi vũ trụ không trả lời vùng trưởng đánh nữa Trần dị vận sức phóng trong một chiều phục ngưu thần trưởng đỡ trưởng của y lần này nàng lùi đến bà bước tới bên cạnh phật nguyệt phật nguyệt vội đâm một nhát kiếm về phía của y y phải lùi đạn bà bước mới tránh khỏi kiếm quang y vội y rút kiếm giao đấu với phật nguyệt xuân đã ngồi trên cây cao thấy phật nguyệt trừng dị bị vây lại nó nghĩ được một kế bóp miệng mà hú năm thần ưng đến đậu quanh nó nó lấy đuốc châm vào năm bó cỏ của thần ưng rồi chỉ về phía trước năm thần ưng bay về phía kho lương thả năm bó cỏ lửa xuống phút chốc nằm nơi nửa bốc cháy ngụt ngụt Xuân lé tích chí huyết giáo gọi thần ưng đến nữa. Lần này mỗi thần ưng đậu trước mặt nó, nó chầm lửa lại bay đi. Chốc lan trong thành bạch đế, lửa bốc dậy ngút trời. Xuân lé hỏi xuống dưới, kho lường cháy rồi, vậy đốt ở đông nữa bây giờ? Trừng nhị vừa chiến đấu vừa nói, cứ tiếp tục đốt kho lường nữa đi. Xuân lé hú lên, từng đoàn trong thần ưng đến đó thả cỏ tầm dầu xuống. Chốc lát, cả chiến dãy nhà trên đương thảo biến thành một biển lửa mênh mông.